Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô không nhận được ôm một tia hy vọng. Anh nói không thương, thực ra chỉ là miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo Thế nhưng anh không trả lời, chỉ là cần cấp hôn cô. Anh biết chính mình rất là ghê tởm rất là mâu thuẫn, nhưng là anh không tự chủ được. Từ lúc Pandora bắt đầu xông vào cuộc sống của anh, thì năng lực phán đoán, thị phi của anh đều đã bị tan rã. Nguyên tắc của anh, nhân cách đạo đức toàn bộ đều bị lật nhào. Trên anh cũng tự cảm thấy quá điên cuồng. Ôm lấy thất lưng cô, dắt nhẹ nhàng lên giường, anh vẫn không ngừng hôn cô. Giật anh sao? Trong ấn tượng anh đã từng hỏi cô về vấn đề này, nhưng mà lần này anh không gọi cô là mèo. Thượng quan viên viên rất hy vọng mình có thể thêm nhiều dũng khí hơn nữa để gật đầu. Anh bao phủ tay cô lời lẽ quá dịu dàng, lại khiến cô ngay cả hơi sức để mạnh miệng cũng là không có. Cô chợt ý thức được, anh vẫn không ngừng truy đuổi có thể chỉ là bản năng săn thú của một người đàn ông ham muốn cho phép, mà suy đoán này làm cho cô cảm thấy bất ức chua xót. Cô trả lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nghĩ muốn giấu đi sự yêu ớt, thế nhưng nước mắt lại tràn ra khỏi kẽ tay. Thượng quan tắc dương kéo quay tay giấu đầu hở đuôi của cô xuống. Đáp án của cô trong lòng anh đã rất rõ ràng. Nếu nói cô có một chút tức giận nào đó, thì cũng chỉ là bởi vì quá yêu. Cô giống như một lọ đường có độc bên trong những viên kẹo đường hình ngôi sao bài sắc sực sỡ lại mang hương vị ngọt ngào cực độ Rốt cuộc có phải vô hại hay không vẫn cần thêm phải ném lại mấy lần nữa mới có thể xác định sợ nhất là chưa cẩn thận xem trước đã bị nghiền mặc cho ngôi sao sắc bén xuyên qua giới hạn máu chảy nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng như cũ anh đã biết kết quả của việc nhiễm độc lại không biết là bất xác luân hãm rồi hôm nay chúng tôi mời tới đây một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kiến trúc Người vừa mới được nhận giải thưởng quốc tế chính là kiến trúc sư thượng quan Thác Dương. Thật là bất vả mời đừng vị khách đặc biệt tất cả nhân vật trong phim trường đã mở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sana, công trình đặc thiền ở Trung Quốc, anh đại diện cho Châu Á đạt được thành tích vô cùng đáng ngưỡng mộ. Mọi quốc gia đều nhất trí khen ngợi, thậm chí còn vinh danh chính là kiến trúc sư ma pháp. Anh có thể chia sẻ với chúng tôi một chút về quan niệm sáng tác của anh hay không? Tạ ra bạn vẽ phác thảo của tác phẩm lần này. Đã được hoàn tất từ rất lâu Linh cảm tạo nên công trình này Đến từ một vị kiến trúc sư người anh tôi rất hâm mộ Những nét vẽ sáng tạo Luôn biến hóa của anh ấy đã làm cho tôi rất là kính này Nếu như không phải phối hợp Tuyên truyền công trình đạt triển Thì anh căn bản giờ còn thích nói chuyện với ống kính Vậy thì khi anh xây dựng hộp báo Pandora Thì anh có chủ định truyền vào trong đó Một chút ý tứ nào hay không Đôi mắt đen như mực giật mình Anh đột nhiên không lên tiếng Không khí chương hình truyền hình trực tiếp bỗng trở nên khô nóng. Có người vội vàng, đánh mắt ra hiệu. Người dẫn chương trình nhận được ý, chuyển sang đề tài khác. Tượng toàn giác thương lại không một chút hoang măng, mở miệng. Nhìn màu sắc thì rực rỡ. tự mình đi vào mới biết. Tự ra trang trí đơn giản. Cho rằng hơi hợt thì lại phát hiện ra chói mắt khắc sâu. Không chính mắt đi vào hộp báo Pandora, nhìn xem và cảm thụ. Ai có thể biết được Pandora Mỹ Lệ là ác hay là vô tội chứ? Nghe ra giống như là quan niệm nghệ thuật vậy nha Đôi mắt ưng không để lại dấu vết đào qua Anh không cần nghĩ cũng biết Người này không có trí thông minh Tòa nhà nhìn như không có sinh mạng Lại có thể tỏa ra sức quyến rũ đến từng sinh mệnh Giống như Pandora Nhìn giống như một hộp báo bình thường Rơi vào trong mắt của hữu tầm nhân Sẽ có một lực hấp dẫn huyền bí Nhiệm vụ mở hộp báo kia Liền nhận được một hộp báo vô cùng quý giá Viên quang cao quý hay là nguồn nguồn đau khổ Mỗi người đều là có một ý cả Thật là kỳ diệu Cho nên anh mới nói rằng Chẳng hết kiểu nói chuyện mang tính chương trình như thế này Lẽ ra anh nên chọn trước Người dẫn chương trình Nhưng mà thôi Anh vốn không dám mong đợi rằng sẽ có người có cùng cảm ngộ với mình Mà đúng rồi Sanna Tình cảm của anh vẫn là tiêu điểm đáng quan tâm Của toàn thế giới này Không biết việc thiết kế hộp báo Pandora này Có tiết lộ anh gần đây đang động lòng hay không chứ Nhắm mắt hỏi Trả lời lại là một hồi trầm mặt ngay cả câu không thể trả lời cũng không nói. Lần đầu gặp phải vị khách khó phỏng vấn như thế, mặc cho người dẫn chương trình thân chinh bất kiến cụ khóc công ra nước mắn. Thần bí tùy ý, phong khoáng và tinh tế. Muốn từng bước tìm hiểu về bậc thầy nghệ thuật đương đại, thì hãy tự mình tìm ra trong tác phẩm mới nhất của anh ấy, Pandora Hộp Báo đi. Bên trong phim trường, người dẫn chương trình vội vàng kết thúc qua loa. Bên ngoài phim trường, một đôi mắt xinh đẹp sáng người lộ ra ý vui mừng, khe môi thoáng qua một ý cười sâu xa, vệ lôi ăn mặc một thân thẳng thớm, mang theo mũ lưỡi chai từ phía bên cạnh phim trường nhô đầu ra nhìn chung quanh, nhìn thấy một khuôn mặt tên xào đang đứng bên ngoài rạp chiếu phim, nhìn về phía hay trình hình cấp mà ngẩn người. Cổ... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện